Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hai chị em kiểu chàng Nhưng họ lại tức Vì không thể làm gì được Nếu lạc quá Họ mà đòi đưa Yến ra Thì cả nhà bà Hồng đi tù là cái chắc tính cũng bực mình Bỏ đi mặc cho những lời moi móc Cổng ánh mắt không mấy thiện cảm Dành cho mình Sự việc đã được lan truyền Đi đến tai của cha mẹ Hiến Ông bà có đến hỏi Thì chỉ nghe câu trách móc của bà Hồng Và làm cho cha mẹ cô thêm đau khổ Tôi nói anh chị đừng buồn Con gái anh chị đúng là cái loại đàn bà chết đi cũng không ai thương Sinh con lại chẳng có được con trai Mà gia đình tôi lại muốn có con trai ấy thế mà con gái anh chị đã không làm tròn bổn phận Lại còn thêm mất nết Đi ăn ở với ai bên ngoài về Bảo là con trai tôi Cho người đó thằng tính nhà tôi đi làm ăn gần 2 tháng mới về. Vậy mà nó có thai 11 tháng. Vậy tôi hỏi anh chị nó ăn nằm với ai hả? Nghe những lời xúc phạm con mình mà ông bà không biết làm sao. Bà Yên bây giờ không có mặt nên bà ta muốn nói gì mà chẳng được. Bà ông giải thích chuyện Yến không có ở đây là do bị phát hiện có chữa hoang nên bỏ nhà theo người khác nên bà phải cưới vợ khác cho con mình. Cha mẹ Yến chỉ biết nuốt nước mắt ra về bởi không thể nào làm gì được. Nhưng hàng xóm kế nhà bà Hồng thì họ khá rõ tính tình của Yên Vài người kêu bà lại nói là đi trình báo để bắt bà ta. Nhưng khổ nỗi bây giờ không có mặt Yến thì lấy gì để kiện cáo. Còn nói bà ta giết cô thì bằng chứng đâu mà kết tội bà ta. Cộng thêm nhà bà Hồng có tiền Nên dễ dàng lo lót mọi thứ Nên đường nào Thì cha mẹ của Yến cũng thua Thời gian Cứ thế mà trôi qua Cha mẹ của Yến cứ chờ đợi Mong con sẽ quay về với gia đình Nhưng biệt tầm 3 năm sau Cô gái của ông bà vẫn biệt tầm Lúc này Nhà của bà Hồng Có vài người đang nói chuyện Tính từ ngoài bước vào Thì bà kéo lại rồi múa mép nói Đấy, anh chị thấy thằng con trai tôi chưa? Nó cả ngày lo công việc bên ngoài đến giờ mới về được nhà. Mấy người kia nhìn qua tính mà gật đầu hài lòng. Bởi tính tuy là không biết làm ăn, nhưng được cái tiếng con nhà giàu cộng thêm bề ngoài cá điện trai Nên mới nhìn thì vừa mắt những ông bà muốn kén quần rẻ Tính thì không muốn cãi với mẹ khi có khách, Nên anh bỏ vô nhà Bởi hai ngày liền Anh ông tử này ăn chơi bên ngoài Cũng đủ mệt Nên bỏ vô nhà Ngoài này không biết bà Hồng nói gì Mà bên kia lại chấp nhận Và hẹn ngày lành tháng tốt Tiến hành cưới hỏi Một lúc sau bà bồ với Vẻ mặt tươi cười nhìn con trai nói Này tao vừa kiếm một mối tốt Cho mày rồi đấy Nhà có già thế lắm đấy Con gái người ta có ăn học lại xinh đẹp Ở đây chỉ có mỗi gia đình mình Là đủ tiêu chuẩn với nhà đó thôi Ôi trời Má quên lần trước mất mặt như thế nào rồi à Lần này lại chọn nhà có gia thế nữa chứ Lỡ có gì Thì ăn cho hết đấy bà Hồng cười to nói <cười> Con trai cưng đừng lo mọi thứ Mẹ đã giải quyết xong hết rồi Bây giờ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Cái gì? Mẹ bảo giải quyết là thế nào? Chứ con là con sợ lắm đấy. Tính của bị mất mặt lần đó nên trong 3 năm liền anh chàng chẳng dám cưới thêm cô nào. Những cái đạt ăn chơi thì không bỏ, vì thế mà anh chàng đã từng nói sẽ không lấy vợ để tha hồ ăn chơi. Lúc này bà mình nghiêm nét mặt lại nói: Chuyện con quỷ đó thì tao đã cho nó vĩnh viễn không được đầu thai rồi Nó dám làm tao bẽ mặt với nhà gái Mà nghĩ tao sẽ để nó yên à Nhưng mà bè làm thế nào để ngăn chặn cô ta không phá như lần trước Tao đã nhờ thầy yểm linh hồn nó nhốt lại rồi Mày thấy mấy năm nay có bị gì nữa không Ông thầy có nói muốn yên tâm hơn thì cứ để sau 3 năm hãy kiếm vợ cho con. Vì lúc đó linh hồn của nó đã bị hồn phiêu phách tán vĩnh viễn rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net